Thật ra, sau khi biết tất cả mọi chuyện, tôi không còn căm ghét ông như trước nữa, nhưng tận trong tâm tâm, tôi không thể nào kính trọng một người đàn ông lợi dụng đàn bà, một người đàn ông vai u thịt bắt, lại chịu hèn kém núp váy phụ nữ. Dùng tiền bạc của cô ta để vinh thân phì ra, tôi cũng hiểu ông mở vào thế cờ triệt buộc, nhưng cả đời cứ phải nghe cho sự sắp xếp của người vợ giàu có và quyền lực, thì xứng đáng là trang nam tử, đầu đội trời, chân đặt đất hay sao?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 Để mình nói với bà nội nghỉ phụ bà vài bữa khi ông ngoại còn ở đây, bà nội là người thấu tình đạt lý, sẽ ok thôi. Đúng là nó đang triệt buộc tôi. Cô Trinh là người ngoài mà còn đồng ý thì tại sao tôi lại không? Nhưng bà ngoại con thì sao bà cụ? Bà ngoại có chấp nhận cô Trinh không? Rồi khi ông ngoại ở đây vài hôm, bà ngoại có lôi tới làm phiền ông không? Điều này con cũng yên tâm đi. Bà ngoại con sợ ông ngoại một phép.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 Còn có ý định gặp ông ngoại hai đứa nó và chấp nhận làm vợ cha nó không? Con đã nói rồi. Con sẵn sàng mà bà. Bây giờ con lại biết thêm. Vì sao mà hai đứa nhỏ kêu bà bằng bà cụ khi mà bà nhỏ tuổi hơn bà ngoại của nó rồi? Bà cười hài lòng. Đang lúc đó điện thoại trên đầu tủ lạnh của bà gieo văn. Ông đến cầm lên nghe vài câu rồi đưa cho bà. Thẳng ba nó gặp em. Bà cầm điện thoại trúng chím cười, chậm nói biết cô Trinh. Còn nói cho cô nghe nha. Ông bà cụ của con già như vậy chứ kêu nhau bằng anh em không à? Ngưỡng mộ muốn chết. Sau này cô với cha con cũng phải anh em tới già nhé. Cô Trinh cười, bà cụ cười vào máy. Mày nghe thằng cháu ngoại mày nói chuyện không? Nó lại chen vô nữa. Ghét cái tiếng mày lắm, nhưng bạn bè kêu nhau thì được. Con cho bà cụ kêu mày đó. Vì hồi nãy bà cụ nói bà với ông ngoại con vừa là gì cháu vừa là bạn bè mà. Nó gọi ông ngoại con một cách kính trọng và chiều mến. Làm bà cụ bật cười sang sàng trong điện thoại Bà bấm loan lớn cho mọi người cùng nghe Tiếng ông ngoại ấm và lớn Hai đứa nó đang ở nhà gì à? Đúng rồi Tao cũng đã nói với nó về chuyện ngày mai mày về Đứa nào cũng mừng Vậy mai mày về sớm không? Tôi đang ở bên nhà mấy đứa em nên gọi cho gì giờ này Mai sáng tôi có chút chuyện nên về trễ Tôi đi chuyến xe đỏ cuối cùng Và sẽ về thẳng nhà thằng ba khoảng 7 giờ tối Dì vào giường qua nha.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 Dì chờ tôi nha, tôi nhớ gì lắm. Nói với hai đứa nhỏ tôi cũng nhớ nó, bây giờ chắc tụi nó cũng lớn lắm rồi. Nghe những câu nói của thằng cháu trai, tôi đoán nó thông minh lắm, tôi thấy ấm lòng gì à? Bà cô bậm môi, nước mắt trực rơi, bà nói thật chậm. Ngày mai, mày gặp tôi nó bằng xương, bằng thịt, ôm nó trong tay, mày sẽ cảm thấy ấm lòng biết rừng nào. Hai đứa cháu của mày đẹp, ngoan hiền, y như con gái mày vậy. Dì nói với tụi nó dùm, Trong những ngày tôi về quê, ngoài giờ học tôi đến nhà gì ở với tôi, mà kệ bà ngoại nó có cho phép hay không nghe, nghe gì. Cha con tôi chỉ gặp nhau dây lát chứ chưa bao giờ cả ngày bên cạnh nhau cả. Hối tiếc này tôi sẽ bù đắp lại cho con của nó. Tôi nó đang nghe này, Vậy được rồi, tôi cúp máy bảo về nhà nha dì. Lúc này sao tôi buồn quá, chỉ muốn gặp những người mình yêu mến thôi. Tâm trạng tôi như vậy mà cha con thằng ba chọc tới chắc tôi nhai đầu nó quá. Không mày ơi, thôi. Mai về đi, rồi gì cho mình xong kiếm hợp bích. Thằng Trầm bỗng dưng kia miệng bởi điện thoại nói lớn. Ông ngoại ơi, ông đừng buồn, về đây con mắt xa cho ngoại hết stress liền. Ngoại buồn, con đến cờ tướng với ngoại giải trí nha. Tiếng ông ngoại cười xòa trong điện thoại. Trầm của ngoại ngoan quá. Này, chạy xe đạp được chưa? Chở ông ngoại bảy mươi ký nổi không? Chạy thì chạy được rồi, nhưng con chưa chở ai tới bảy mươi ký hết. Con chở ông thử coi sao nha. Rồi lỡ con không làm sao? thì ông trở lại con, ông về ở nhà bà cụ, mẹ trưng của con nấu đồ ăn ngon cho ông, ông đã từng ăn muốn bỏ hết chưa? mẹ trưng con nấu ông ăn bụng nồi trà dối luôn à? ông ngoại cười khanh khách, nghe còn nói không cũng đủ vui rồi, ngoại đang buồn, nghe tiếng của con tự nhiên cảm thấy bao nhiêu phiền toái đều đã chốt xuống đất. tối mai ông cho mình sẽ gặp nhau nha, chị con có đó không? có này ông ngoại, nhưng chị con đầm thắm lắm chứ không có giảm xí đu như con. à mà ngoại ơi con sàm trí đủ vậy chứ hồng giỏi lắm nha ngoại, năm nào cũng lãnh thưởng hết ta. Cháu ngoan của ông, lần này về ông suyết thưởng cho hai cháu. Hỏi thưởng đi ông ơi, mấy đông vui là tụi con vui. Con lớn rồi, không có vòi vĩnh quà nữa đâu. Nghe mát cả ruột gan, thôi, ngoại về nhà đây, mai gặp nói chuyện cả đêm với con luôn, chịu không? Dạ chịu chứ, phải chi hôm nay ông ngoại về, ngày mai chủ nhật chị em con ở với ngoại trọn đền một ngày luôn. Chị em tôi tự dặn bà cụ ra về, Nhà mạng ngoại vẫn không mở đèn, chắc là bà không hay biết chúng tôi vào. Trên đường về, thằng chậm cao hứng luôn chạy trước, cô Trinh thì im lặng chẳng nói gì. Tôi hỏi, Cô, con thấy cô luôn luôn như là muốn khóc khi nghe ông cụ kể trên ông ngoại. Cô đồng cảm với ông sao? Phải, còn con? Tuy rằng con không xếp ông vào loại bám mấy đàn bà, nhưng mà nói sao thì ông cũng là người lợi dụng người phụ nữ để vinh thân phì ra. Còn vốn không tôn trọng người như vậy. Mỗi cây mỗi hoa, Mỗi nhà, mỗi cảnh Cha cô và cha con Đều là những người ở rể. Họ ở rể không phải vì họ không có chỗ ở Mà vì họ thương vợ con của mình Họ cũng không sống bằng tiền bạc của nhà vợ Ông ngoại con là trường hợp đặc biệt hơn Nếu như cứ chấp nhận cuộc sống nổi trôi theo số phận Mà không tìm cho mình bước đột phá Thì cha và đàn em của ông có ngày nay sao con Ông ngoại con có thể bù đắp cho mẹ con Những thiếu thốn của tình cha hay sao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 Cầm sinh mệnh bao nhiêu người để sống điều này là nhờ vào bà vợ của ông nhưng đó cũng là cách bái kiếm tiền không có người tin cẩn bà dám đồ tiền tỷ ra mua đội xe du lịch sao cân họ giữ sinh mạng của bao nhiêu người mà sống bằng tiền lương của bà và tiền boa của khách đồng tiền hết sức trong sạch do họ làm ra sao gọi là bán mấy đàn bà ông không đượca dối bà chỉ là không dám nói ra sự thật sợ làm tổn thương người vừa là vợ vừa là ân nhân của mình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 Hôm nay cô May cũng dự trữ nhiều rồi. Cô phải giao cho cô Thanh nữa mà. Cô Thanh bán chậm hơn ngoài sốt Nói chung là cô lo được. Chuyện nhà quan trọng hơn. Tôi và cô về tới nhà, thì chậm đã kể cho cha tôi nghe hết mọi chuyện. Ông nói, Mai trẻ em tôi vào trước, còn ông và cô Trinh sẽ vào sau. Cả ngày thằng Chậm cứ buồn trồn, trông giết tới tối. Sáng nay khi ra phụ bán với bà nội, nó tù thì với bà mọi chuyện. Trời ơi, con trai gì mà nhiều chuyện hết biết luôn. Xong rồi nó kết luận. Vậy nha nội, chị con nộp đơn xin nghỉ vài hôm, trình là ông ngoại đi, từ toàn sẽ trở lại. Còn muốn coi ông ngoại dùng cách gì để chị ông ba với thằng cha kích này. Bà nội tôi cười chết với nó, nhưng phải công nhận nó càng lớn càng có duyên. Tôi tin khi ông ngoại gặp nó, ông sẽ khoanh khoả rất nhiều. Đến tối lại. Chị em tôi trở nhau vào nhà ông ba. Ông ngoại đã về và ông bà cụ cũng có mặt ở đó. Đường vào nhà ông ba, nhỏ xíu, đá lô nhô, mà lại tối thui. Chị em tôi phải xuống xe rất bộ. Nhưng trong nhà ông thì đèn sáng trăng. Con cái của ông chắc đón về đủ mặt. Mấy con chó sủa nhoi trời. Chị em tôi lên lén đứng ngoài chưa dám vào. Chúng tôi nhìn ông ngoại từ xa. Ông ngồi đó, bên cạnh bà cụ, Tạ người cao lớn, mặt mũi phương phi Nhưng đầu bạc trắng Đang sạch sưa nhìn ngắn Ông ngoại mình Bỗng nhiên tôi thấy ông giận dữ Đập tay cái dầm xuống bàn, đứng dậy, gầm lên Từ bầy rất quá đáng. Tao đã dùng tình cảm nói chuyện Mà bây không lọt lỗ tay được Thì đừng trách sao tao dùng biện pháp cuối cùng Giọng một người đàn bà Biện pháp gì nữa Ai lấy để có cuộc sống của mình Không ai được quyền sai khiến ai hết Luật pháp không cho phép Giỏi lắm Không hồ đã có con làm chủ tịch huyện. Thím muốn nói chuyện luật pháp chứ gì? Được. Vậy thì hôm nay tôi sẽ đem chuyện luật pháp ra mà nói với thím. Này, ông chủ tịch, hãy lắng nghe và thử phán xử coi sau. Ngày lúc cao trào thì cha tôi chờ cô Trinh vào tới. Tiếng xe và đèn của xe làm kinh động bầy chó nhà ông ba. bà. chúng sủa sụa Mỹ vang một góc trời. Bà ba và cô con gái của bà bước ra nhìn.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 có thể cô đã lượng trước hậu quả, cùng lắm thì cô bỏ cái nhà không nhận lại chứ có gì đâu. Bà ba thấy cha con tôi quay sang gắt với ông ngoại. Thì ra, anh cố tình tập hợp mọi người lại đây để ép buộc thẳng kích. Anh tin tưởng vào điều gì mà cầm chắc phần thắng như vậy chứ? Ông ngoại nhìn cái cha tôi cúi đầu chào ông, bèn đưa tay lên. Người ta không hoan nghênh mình, nên các con đừng bước vào nhà chào hỏi gì cả, hãy đứng ngoài thềm lắng nghe mà thôi.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 Anh nhắc chuyện này để làm gì? Để đòi đôi bông hả? Đôi bông là vợ chồng tôi đã cho cháu rồi. Dù có nghèo sát đất tôi cũng không bao giờ mở miệng đòi lại. Dù tôi biết rằng bây giờ thím dư sức trả cả chục đôi, chứ đừng nói là một. Điều tôi muốn nói là, thím đất cưới vợ cho nó xong. Vậy hai đứa nó đã ly dị rồi, sao mà thím định để nó cưới thêm vợ khác? Bà ba cười ha hả, tiếng cười rội vào tim tôi nghe bức bối khó chịu vô cùng. ha ha ha Anh nói mà không nghĩ trước, nghĩ sao gì hết. Con vợ nó chết đã lâu rồi, chẳng lẽ anh không biết sao? Chết rồi, vậy bàn thờ đâu, cúng dỗ ngày nào. Chuyện đó bên nhà nó lo. Bà sui lãnh nuôi đứa nhỏ thì lãnh cúng dỗ mẹ nó chứ. Có luật như vậy nữa sao? Nhưng tôi đã tìm hiểu rồi. Bên nhà đó cũng chưa từng thấy một con gái của họ. Con trai của Thím bây giờ làm tới chủ tịch cả một huyện lớn như vậy. Nhân thân của vợ mình lại không rõ ràng khai man lý lịch cả. Có thể chúng đã chia tay nhau rồi, mỗi người một đường... Cũng có thể con kia đang định cư xứ người Mà cũng có thể là nó đã giết vợ giấu xác Điều gì cũng có thể hết Anh nói bậy bạ gì vậy Anh đừng quên mình là trưởng bối của nó Trong lý lịch của nó có cả tên của anh nữa đó Tôi nói ra điều này Để cho Trinh hiểu được Phía sau thằng kích vẫn còn có những ẩn số chưa giải được Không thể vô cớ lôi con gái người ta vào phiền phức Nếu nó thuần lợi cưới cô Trinh kia Nói đâu ngày nào đó con vợ quay về thì sao? Anh là loại ruột đề ngoài ra, anh già rồi mà không chịu an phận, lại mối mặt đứng ra dành gái cho chồng của con rơi đã chết của mình sao? Ông ngoại giận tím mặt, thím cẩn trọng lời nói. Cái thằng ruột đề ngoài ra này đã đem đến cho chồng con thím sự ấm no. Cũng nhờ cái thằng này mà nguyên miếng đất to lớn đây, chẳng có ai giành với vợ chồng thím hết. Mặc cho anh em chúng tôi cơ cực lăn lộn tìm miếng cơm manh áo nơi phồn hoa đô hội. Vợ chồng thím vẫn ung dung hưởng hoa lợi từ miếng đất này. Ruột để ngoài ra sao? Dành gái cho chồng đứa con rơi đã chết. Những lời tàn nhấn độc địa như vậy mà thím cũng mở miệng nói ra được. Thật đáng khinh. Tôi sai chỗ nào? Thím luôn đúng mà. Bà nãy không phải tôi đã nói rồi sao? Thằng kích bây giờ có địa vị. Có tiền bạc. Biết bao cô gái thanh xuân muốn ứng cử vào vị trí bà chủ tịch, nó và cô Trinh cũng chưa có mối tình. Cô Trinh thì đã có người trong lòng rồi. Đầu tiên là tôi khuyên cháu mình không nên lấy người chẳng thương nó làm vợ. Kể đến thím gọi con đào là con rơi của tôi, cũng không sai, nhưng là bậc trường bối. Nói như vậy, có phải là đã xúc phạm vong linh người quá cố hay không thím ba? Thím nói cho cùng, với nó cũng là người dưng. Thím không thường nó, tôi hiểu và thông cảm, nhưng nó có đe dọa cuộc sống của thím bao giờ chưa? Trong họ tộc nhà chồng, thím có thấy ai bị mất tình cha từ thuở mới sinh ra ngoài nó chưa? Nhà thím mà sát bên nhà đó, thím chứng kiến cảnh nó sinh ra và lớn lên, thím cũng nhìn thấy nó giống tôi y như đúc phải không? Thím đã là mẹ của năm đứa con, thím hiểu tình yêu đối với đứa con bị thiệt thòi ra sao chứ? À, mà có thể thím sẽ không hiểu nổi,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 Tại sao tới bây giờ tôi mới nhận ra thím là loại người này nhỉ? Thôi, bây giờ không nói gì nhiều nữa. Nặng hơi, mỏi cổ quá. Nè ba, mày chuẩn bị cho tao cái nền nhà tương đương một phần mười miếng đất này, để tao cất cái nhà sau này về quê dưỡng già. Mà người sừng sốt, ông ba cười hì hì. Anh nói chơi hả anh hai, hay là giận quá hóa dại rồi? Lúc còn trẻ tao đã không hề nói chơi, bây giờ có tuổi rồi lại nói chơi sao mày? Đất trà cho tôi hết rồi, Giờ anh đòi lấy một phần mười là sao? Mày không phát tiền ra, Vì sao bao lâu nay mày chỉ có thể cầm cố đất mà không bán được sao? Tại tôi không bán chứ, Sổ đỏ tôi đã đứng tên rồi mày. Uống cho mày có con là chủ tịch huyện, Nếu nó là chủ tịch xã, Chắc mày đã biết rõ, Là vì trước khi chết, Cha nó làm gì chút, Một tờ còn lưu lại trên hủy ban. Trong đó nêu rõ, Để mày tạm thời đứng tên chủ sở hữu,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 Đang ở nhà thuê, vì việc làm ăn của nó là mua bán phế liệu. Dưới quê gọi là ve chai lông vịt đó. Vậy cả nhà nó có thể về đây là ăn được mà. Con tư và con bảy chưa có chồng con. Chị em nó cũng có thể về quê. Lấy một miếng đất ngoài mặt tiền để mở tiệm tạp hóa. Hoặc và tụi nó kéo nhau hết về quê. Nhà trên đó sửa chữa lại cho thuê. Tiền thuê chi đều cho chị em nó sống cũng được vậy mày. Nhưng máu chảy ruột mềm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 sa bắc lại cản tàu máng vậy bắc hai? vì muốn tác hợp cho người ngoài mà bác đối xử với em ruột của mình như vậy sao? người ngoài hả? cha của cháu ngoại tao mà là người ngoài hả? theo lẽ thường con gái mình đã chết, đương nhiên mình muốn thằng rể nên gà chống nuôi con để tránh cảnh mẹ gài con chồng. đằng này bác chưa biết gì về trinh mà vội vàng muốn tác hợp cho họ. bắc không nghĩ tới con thì cũng phải nghĩ cho hai đứa cháu của bác chứ. muốn thằng rể mình ở vậy nuôi con là những người bảo thủ, ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho mình.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 Tính có thương mày không? Hai đứa thể non hẹn biển với nhau chưa? Chưa chứ gì? Nhưng nó đã hứa hẹn với thằng Hậu rồi. Mày không cam tâm vì về mặt nào cũng hơn thằng Hậu, tại sao nó lại không chọn mày mà lại chọn thằng Hậu vậy không? Này con, bác dạy cho con biết một nguyên lý tình cảm, đó là hãy để đôi bên tình nguyện, nếu như có ép duyên thì cũng chính là do cha mẹ mình ép, đừng vì một lợi ích nào đó mà cam tâm thỏa thuận với người ngoài.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 đối chiếu di trúc và nhận lại phần đất của các anh em. Ông bà ba mặt cắt không còn chút máu, ngồi in du chẳng phản ứng gì. Bà cụ tứ từ lúc chị em tôi đến tới giờ cũng nằm tin lắng nghe, bây giờ mới lên tiếng. Chuyện này cũng không phải là lớn lao gì, anh em bay nên giải quyết im đẹp, đừng để nồi ra giáo tiệt nghe không. Tôi đã ưu tiên để tôi nó từ tròn mà gì, tôi là manh, không bao giờ trè nếp em mình, nhưng tôi nó cũng không thể thích tôi nhường nhịn, Rồi leo lên đầu, lên cổ tôi được Ông bà hấp hấy mắt nhìn bà ba Nhứng qua những lại, rồi nhìn ông ngoại Sau đó lại nhìn bà ba Tôi nhận ra ngay, ông muốn bà nói xin lỗi ông ngoại Nhưng bà ta có cái kiểu sang chảnh Của một bà mẹ đảng viên chủ tịch huyện Bà nhìn ông ngoại, thái độ không cần hống hách như trước Nhưng giọng nói vẫn đầy cay cú Vậy bây giờ ý anh muốn sao đây?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 cứ tin rằng cuối cùng mảnh đất này sẽ hoàn toàn do chú tím cai quản và chủ quyền thật sự. Bà ba tờ phào, mặt ông ba cũng giãn ra, nhìn ông kích. giờ tới phiên con đó cái cây. ông kích hít một hơi thật sâu rồi bước ra thềm kéo tay cô trinh vào nhà. ông cay cú nhìn cô trinh. em thật sự đã trở thành hậu rồi sao? cô trinh còn năng lực khừng thì ông ta vội vã nói. em cứ mạnh dạn phát ngôn. nếu em nói rằng không phải.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 Giờ định có dịp nào đó sẽ thú thật với anh Nhưng bây giờ chuyện đã tới nước này rồi Nếu anh không giúp vô điều kiện Thì anh đành bỏ cái nhà đó thôi Kích thất vọng ngồi phịch xuống ghế Thì ra là vậy Đã em chỉ lợi dụng anh thôi Em không lợi dụng ai cả Vì chứ nói với anh thôi chứ không phải là giấu anh Anh chưa từng hỏi em có gì với anh hậu không mà Em cũng chưa phủ nhận Quan hệ với cha con anh hậu bao giờ Nó hơn này cái gì Sao em lại chọn nữa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 Kêu cha mình bằng anh chứ Sao hôm rồi ông kêu bằng dượng kỳ vậy chị Ai biết đâu báo ông kêu gì thế kể ông đi Cưng thắng rồi Ông ngoại thắng chứ mình còn nói được câu nào đâu mà thắng Tôi khều nó ra giống im lặng Vì thế ông kích tiến lên gần ông ngoại Con đã hứa với Trinh rồi đó Con bỏ cuộc Vừa lòng bác chưa Bây giờ bác muốn con làm gì nữa để không động tới cha mẹ con Vừa lòng bác chưa Mày làm như bị tao ép buộc vậy Chứ không phải chính nước từ trôi mày hay sao nhưng đó là đàn ông, thì phải chịu trách nhiệm với lời hứa của mình. Huống hồ mày lại là người đứng đầu một huyện. Ta muốn gì hả? Muốn hai điều, nhưng chỉ nằm trong một điều duy nhất, đó là mày phải thực hiện lời hứa với Trình, không xen vào tình cảm của nó. Điều ta muốn chỉ có vậy, nhưng bên cạnh đó mày vẫn phải thực hiện giao kết với Trình, vì mày đã tuyên bố với nó mình không phải là người hèn kém, sẽ giúp nó lấy lại căn nhà vô điều kiện, được chưa? Được, được nhưng không thể hứa xuông, phải viết cho ta một lời cam kết có cha mẹ mày và chân ký vào. đó là nếu mày sai lời với tao, thì tao cũng sẽ sai lời với mày, thế thôi. giờ dĩ tôi có nhờ tới ông bà út của mày vì cha mẹ mày và mày sẽ nghĩ rằng dĩ ấy một bụng với tao, nên để dĩ ngoài cuộc. đồng ý thì làm liền đi. ngày mai đích thân tao sẽ đi lên núi ban xã rút tên khỏi danh sách thừa kế, sẽ không kinh động đến ai để không làm mất uy tín của cha mẹ mày. còn mày với tư cách là chủ tịch huyện muốn tìm hiểu sự thật ra sao thì tùy mày toàn sẽ làm giấy cam kết với bác. Mong là bác giữ lời. Tao để ra mày được như mày, tư cách của tao đứa trẻ danh như mày phán xét được sao? Kích viết xong giấy cam kết rồi, ông ngoại đọc lớn lên cho mọi người cùng nghe rồi bắt ông bà ba ký tên vào người làm chứng. Sau đó là cô Trinh. Nội dung tờ cam kết y như lời ông ngoại nói, dù câu văn của ngài chủ tịch không suôn sẻ như trong tưởng tượng của tôi. Ông ngoại xem lại một lần nữa rồi gấp làm tư, bỏ vào túi áo, đứng dậy, Nói với ông bà cụ Mình về đi gì dẫn Bà má trề môi Đúng là ý giàu có nhà lầu xe hơi Rồi, nghĩ rằng anh cũng chẳng tốt lành gì Tôi thì có gì mà tốt lành thím Tôi có con rơi Phụ bạc người nghèo để cưới vợ giàu Bán với đàn bà Hàng người này coi vậy mà được làm anh của một đàn em ngoan đứa nào cũng dăm dấp nghe lời Lại sinh đâu ra thằng em trời đánh này Hồi đó nó hiện lành nhất nhà Nên cháu mới tin tưởng giao nhà cửa đất đai mồ mả mà ông bà cho nó Nhưng từ khi có thím về con bộ khác rồi à nha? Ý ảnh muốn nói tôi ảnh hưởng anh chứ gì? Tôi đã nói thẳng ra rồi, còn muốn gì nữa? Rồi bỗng nhiên ông nổi trận lui đỉnh, chỉ vào mặt ông ba, hét lên. Mày ngồi im đó để cho con vợ mày nó mệt thị tao với hả? Khốn kiếp, mày không biết dạy nó, để tao dạy nó. Gặp con vợ tao là thiệt với mày. Dù tao mang ơn nó, nhưng nó xúc phạm đến người trên trước, tao cũng đập chết mẹ nó luôn. Cả nhà hoàng kinh, mọi người đều đứng bật dậy, sẵn sàng can thiệp vì sợ ông ngoại đánh bà ba. Bà ba mặt đỏ bừng bừng, hung hồ sấn tới. Anh nói vậy, là anh xúi giày đánh tôi hả? Anh muốn phá hoại gia đình tôi chứ gì? Khải xúi, chính tôi sẽ dạy cho Tím biết thế nào là kính trên nhường dưới. Tím chẳng là cây đinh gì trong nhà này Tím cũng chẳng có tài sản gì để mang về đây. Bờ chồng bao nhiêu năm nay, chưa có cầm cố đất chứ chẳng mua thêm một miếng nào. Tím không bằng bất cứ một đứa con dâu nào trong nhà. Nên Tiếng cũng chẳng có tư cách mà lên tiếng là đám đông. Vậy một năm, mấy lệ dỗ là do chó làm để cúng hay sao? Ồ, Tiếng nói sao không tiếng hại miệng vậy? Có số lần nào mà Tiếng xuất tiền túi ra không? Là anh em tôi đưa tiền trợ, Tiếng mời khách lấy tiền riêng. Điều này Tiếng thấy có ai nói tới không? Lẽ ra tím nhận tất cả đất đai phải là lo hương họa. Nhưng chúng tôi không để cả nhà Tiếng bị thiệt. Mà hôm nay muốn kể công là kể làm sao vậy? Bà cụ tứ thấy tình hình căng thẳng quá, bèn kéo tay ông ngoại thôi hai ơi một câu nhịn chín câu lành giả hết rồi đôi có với nhau làm chi còn vợ thằng ba mày bất bất cái miệng lại sao nói câu nào cũng khó nọt lỗ tai vậy thằng ba bộ mạch tâm điếc rồi hay sao ông bà chán nản, ơi tôi mệt quá rồi gì ơi làm biếng tranh cãi tranh cãi gì nữa mày ngồi im như vậy thách nào thị tiền cho con vợ nó nói nghe lời tao đi chuyện đã giải quyết xong rồi thì từ nay nghe mất là anh em biết chưa Qua lần này tôi sẽ giúp cha mẹ tôi về trên cho thằng Út Cúng. Không cần nó nữa, nó ngon. Ở lại đây không làm dỗ ba ông và một bà nội. Coi có yên với mấy cô hay không thì biết điền. Thôi, về hai ơi. Ông ngoại hiên ngang bước ra. Ông bà vẫn ngồi im không tiễn. Thằng chậm te tái trải lại ông, khoát tay ông lên cổ và vai nó, giống như nó đang dìu ông đi vậy. Mình về đi ngoài, con thấy ngoài mệt, con cũng nóng ruột quá trời. Ông vừa đi vừa cười khùng khục trong miệng. Móc túi đưa mấy tờ giấy tiền cho cô Trinh, rồi nói với cha tôi. Hai đứa ra chợ kiếm gì ngon ngon cho cả nhà cùng ăn, cha đói bụng dữ lắm rồi. Bà cụ ngạc nhiên. Ủa, mày về lúc nào, tôi nó không mời mến cơm hả? Nó đuổi tôi đi còn không kiếm chứ ở đó mà mời ăn cơm. <cười> cô Trinh trả lại tiền cho ông, giọng nói chiều mến. Tôi có lo được mà, cha cất tiền này vô đi. Ông ngoại ngạc nhiên, cảm động nhìn cô Trinh. Chắc là ông bất ngờ khi nghe cô Trinh gọi ông bằng cha. Tuy nhiên ông nhất quyết nhét vội tiền vào tay cô. Đã gọi ta bằng cha thì phải nghe lời. Coi như hôm nay cha đãi cả nhà ăn tỉnh soạn, cầm đấy và không được cái. Giọng nói đầy quyền lực của ông làm cô Trinh tắt đài. Vậy là cha tôi chở cô Trinh đi trước. Tôi dắt xe theo đoàn người đi bộ về nhà bà cụ. Ông cụ cười. Cũng may lần này có lám bùa hồ mình là di trúc của anh hai. Không coi bộ khó ăn nói với mẹ con nó à? Di trúc gì dựng ơi, tôi xạo đó. Sao? Xạo hả? Mọi người dừng chân lại, trốn mắt nhìn ông. Ông cười khì khì rồi bước đi. Về nhà nói cho nghe, ngoài đường tai vách mạch dựng dựng ơi. Ông cụ lắc đầu, vỗ vai ông ngoại. <cười> hết nói nổi mày luôn. Về ra nhà bà cụ rồi, ông cụ xịt đèn pin giỏi cho bà mở cửa. Thằng chậm bội buông tay ông ngoại ra, dắt chiếc xe đạp vào nhà. Bà cụ mở hết các đèn ở trong nhà sáng choang Ông cụ và ông ngoại ngồi xuống bộ xa lông bằng gỗ đặt cạnh bộ ghế giữa, ở phía trước tủ thờ. Ông cụ mở bình châm trà, ông ngoại nói với chậm. Con để ý coi, nếu bà ngoại con qua, thì ra dấu cho ông nói ngừng lại. Để ông kể cho hai cụ và hai đứa nghe, ông nói dốc về vụ di trúc ra sao. Chứ để lát nữa cha mẹ con về biết chuyện sẽ coi thường ông, mà hai đứa phải giữ bí mật nghe không. Tôi gật đầu, dạ nhỏ, con chậm đưa tay lên. Con móc ngéo với ông này. Con thì nhiều chuyện thiệt nhưng mà con cũng biết chuyện gì nên nói chuyện gì không chứ ông ngoại. ngoan quá. Ngoại khoái con rồi đó nha. Con cũng khoái ông ngoại quá trời luôn à. Hai ông cháu cười ha ha. Tôi phải công nhận tấm lòng của trạm rộng mờ hơn tôi nhiều lắm. Nó bộc lộ hỉ nồ ái ố rõ ràng, không bào mè dấu diếm. Nó sống thật, không hình thức, thương ghét rạch ròi, Người như nó sẽ không bao giờ làm hại được ai. Không như tôi, tôi hay để bụng những chuyện vật vãnh.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 Bây giờ mà nói miệng được với con vợ nó sao gì Buộc lòng phải dựng lên chuyện di chúc thôi Nhưng nếu nó không đồng ý Thì tôi làm tiền đã gì dựng Mặc dù nó đứng tên đất mấy chục năm Nhưng cô bác ai cũng biết đây là đất hương hỏa Và không phải cha tôi cho một mình nó tôi tôi có thể về cất nhà Cho mỗi đứa bất cứ lúc nào Và với cái kiểu khinh khỉnh Của vợ thằng ba Tôi nghĩ mình nếu lên tiếng thì sẽ có nhiều người ủng hộ Đất đai bây giờ có giá Nhất là khu này cắt một phần cho đứa nào thì cũng giống như là cắt một miếng thịt của nó máu chảy không ngừng nó chịu nổi sao gì rồi nếu như nó biết thật sự không có gì chút thì mày làm sao ông ngoại cười khà khà <cười> trước mắt tôi đảm bảo với gì một năm sau nó cũng vẫn chưa biết bởi vì mặc dù tôi chẳng có từ chối quyền thừa kế chi hết nhưng mà tôi sẽ lên ủy ban xã thiệt để xin giấy tạm trú cho thằng tám làm gì nó hỏng theo dõi tôi gì thằng tám lúc nào cũng là mối đe dọa lớn nhất của thằng ba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 Hai đại anh em tụi nó phải hùn vô, mua cho nó cái nền nhà khác. tôi nghe nói mỗi lần vợ chồng thằng Tám về quê, thì con vợ thằng Ba ghẻ lạnh với tụi nó. Gì nghĩ coi, phải nó ngu không? Nó càng tỏ ra lạnh nhạt thì càng chọc cho thằng Tám nổi khùng. Hôm rồi vợ chồng nó về có ghé tàu, chuyện này tao cũng có nghe qua. Mà sao mày dám bảo đảm một năm sao nó chưa hay? Thằng thích là chủ tịch huyện, nó hỏi là biết liền. Nó phải có di diện chứ gì, nếu nó hỏi đon hỏi gen vô tình để người ta biết cha nó chẳng có tài sản chi hết, chỉ là đứng tên dùng cho gia đình, rồi tiền bạc mà tôi cam đoan với gì, chạy trời thằng đó cũng tha mô, hoặc là con mẹ nó nhận hối lộ của người khác, tự nhiên Phật giàu lên trong một nhiệm kỳ bốn năm được sao gì? Nên nó im đi, và nó cũng không làm cho cha mẹ nó tìm hiểu mà hy vọng vào lời hứa của tôi, nhưng tôi cũng nói tiệt với gì, làm gì làm. Tôi cũng sẽ buộc nó trả cho con Tư và con Bảy một công đất mà mặt tiền về hai mươi mét, để chị em nó về đây mở một tiệm tạp hóa dưỡng già. Ơi, cũng phải. Mà còn chuyện này nữa, mày biết gì về vụ vợ thằng Kích sao? Ông ngoại lại cười khà khà. Biết gì đâu mà biết gì ơi, tôi nghe biết đứa em xì xào bàn tán nên nói ra, ai giải điểm chúng tử huyệt của nó thôi. Thầy chạy mày luôn. Mà tôi nghĩ ra mình cũng may mắn tiền gì. Nếu vợ tôi tính nét như con nhỏ này Chắc là mấy đứa em tôi cũng khó sống Tôi tuyệt không hiểu nổi nó dựa vào đâu Mà hống hách với tôi chứ Hiện giờ nó hơn tôi được cái gì Con trai là chủ tịch nhưng mà trình độ bao nhiêu Còn tôi đứa nào cũng có bằng đại học không hơn Mà sao lại tránh như vậy Nó không biết vào bộ máy chính quyền Thì nhiệm kỳ chỉ có 4 năm thôi sao Sau khi thất cử nhiệm kỳ 2 Nó sẽ ra sao Hồi đó nó đâu có phách lối như vậy Bây giờ nó tưởng mình ngon rồi Mà thôi Mày hãy nghĩ cho thằng ba Nghĩ cho thằng đó cả tức nữa Nó chọn ở đại quê Vì nó làm biếng bon chen thì công nhận với tôi không Nếu như nó lên thành phố bây giờ cũng không bằng những đứa kia Vì cốt lõi nó là thằng lười Ốc bá đậu Bao nhiêu đất đai đây mà toàn là cho người ta muốn làm Bên vợ đó chưa ai sao tôi không biết được Rồi cầm cố Sang bán thì không dám vì sợ tụi tôi cản thằng kích đi kinh tế mới Làm gì có nhiều tiền về trục đất cho cha má nó Và mua thêm cho nó Tôi đã bàn với vợ tôi rồi, nếu như nó kêu bán, nó bán bao nhiêu tôi mua bấy nhiêu, vì tôi không để đất đai của mẹ tôi thuộc về người ngoài. Dì cũng biết mẹ tôi cực khổ rất nhiều để giả minh đất to lớn, cuối cùng bị bà nội chia năm xài bảy. Lúc mẹ tôi bệnh mà cũng không bán miếng nào để thang thuốc, toàn bên ngoại lo. Mẹ tôi chết trong nghèo khổ, nên cha tôi dù có đói khát cũng nhất quyết không bán một mảnh nhỏ. Vậy mà có lúc nó cũng định bán nó nghe gì. Nó bán thì tôi mua, nhưng con vợ đó chắc cũng không yên với tôi đâu. Mày là đàn ông, ăn thua đủ với đàn bà làm chi? Muốn gì cái con tư và con bảy nói chuyện với nó. Con tư hiền lành nhẫn nhịn, con bảy chỉ, chỉ em em với nó, mà lại tôi là phận làm em, nên chẳng đứa nào dám hỗn hào đâu. Hồi con sống cho tôi cưng con bảy nhất, nên nó nịnh con bảy để lấy lòng cha tôi, vợ chồng nó mà không có cha tôi với tôi là chết đói từ tám đời vương rồi. Trầm đang ngồi sát bên ông, nó nghe ông nói một cách sai xưa, thấy ông im lặng nên nó tham gian điền, ngoại ngoại Hồi nãy ngoại nói vậy mà dám đánh bà ba không? Còn nghĩ ông dám không? Dám, ông ngoại con, chuyện gì cũng dám làm hết ta. Trời ơi, hồi nãy con tưởng tượng ra cảnh ông vỗ bà một cái bặt tay chảy máu răng, y chang trong phim, mà sướng gì đâu à? Nó vừa nói vừa làm động tác minh họa, làm ông ngoại và ông bà cụ cười nghe dần dần. Tôi thấy sự con mặt của chậm thật có ý nghĩa với ba người già. Ngày lúc đó, cha tôi và cô Trinh về tới.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 Thằng chậm lăng xăng chăm sóc cho ông ngoại, rồi như chợt nhớ ra, sợ ông bà cụ giận, nên quay sang tiếp tục ăn vào chén cho ông bà. Nó hất mặt nhìn tôi. Mình lo cho người già giao phần hai người trẻ cho chị đó nha. Thật ra là nó lăng xăng như vậy, nhưng chủ yếu là cô Trinh lo lắng cho mọi người. Còn nó thì luôn được bà cụ và ông ngoại bỏ thịt dê bỏ chén. Nó cười há hả. Hôm nay ăn nghiêng mặt luôn. Gì mà có vụ ăn nghiêng mặt nữa đấy? Nó vừa nuốt thịt dê, vừa ngây ngây cái mặt lên tạo dáng. Nghiêng bệnh này ông ngoại, chứ cái mặt thằng băng làm sao mà nút tình dây cho kịp. Cả na cười dần dần, ông ngoại ưu hiếm nhìn nó. Tội nghiệp đào, phải chứ nó còn chứng kiến cảnh này, chắc nó mừng lắm. Chẳng đôi mắt nó sáng rực như hai đứa con nó hiện giờ. Đào sinh ra được hai đứa cháu làm ngoại hết sức vui lòng. Mọi người lặng im, mặc niệm mẹ tôi. Bà ngoại nghe tiếng ngồn áo bên này thì mang đèn pin qua chạy tới. Khi bà bước vào, không khí bỗng trở nên u ám liền. Ai nấy sợ ngất. Quả thật bà xuất hiện không đúng lúc chút nào. Thấy ông ngoại, bà thay đổi nét mặt, đoan đà hớn hở. Quả? Ông ngoại tôi nhỏ về hồi nào? Ông cười sượng. À, tôi mới về, bà khỏe không? Tôi cũng không khỏe lắm, ở một mình buồn. Nhưng bà đừng tỏ ra thân thiết với tôi như vậy, tôi không quen. Mặt bà ngoại đưa ra, lúng túng mất tội. Ông ngoại có vẻ ngại khi nói xong.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 Nhưng nếu có chúng tôi, họ sẽ biết ngay là ông ngoại Đã vậy bà ngoại lại cứ đeo dính Thì dư luận làm sao mà buông tha Bà ba sẽ hay trong tích tắc Bà ba mà hay thì hệ lụy khó lường Tôi đứng dậy, ôm lấy cánh tay của bà Nhỏ nhẹ, con đưa ngoại về Bỗng nhiên bà gạt phát tay tôi ra Giận dữ nhìn ông Cả đời của tôi đã dở dang vì ông rồi Bây giờ già như thế này Gặp mặt làm bạn hỏi thăm nhau vài câu, có quá đáng không? Ông thấy tôi đã hy sinh quá nhiều cho ông, nên nghĩ là lúc nào tôi cũng cam chịu chứ gì. Ông sai lầm về tôi rồi ông hay. Vậy bà muốn gì? Muốn ông trả lại cho tôi tuổi thanh xuân. Chị em tôi Hoàng Kinh, thanh chậm mờ lớn mắt nhìn bà. Nó biết bà khó khăn, hay chấp nhặt nhưng không thể đoán ra phản ứng này. Trời ơi, rắc rối nữa rồi. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết